Chương 3, giới hạn của tri thức con người, bắt đầu phần biện chứng pháp siêu nghiệm, can nhắc lại câu nói trước kia của ông, biện chứng pháp là phần luận về ảo tưởng. Và ông phân biệt hai thứ ảo tưởng, ảo tưởng luận lý, apparent logic, và ảo tưởng siêu nghiệm, apparent transcendantel. Ảo tưởng luận lý là sai lầm trong khi nhận định, thí dụ thấy hai chị em người Thái giống nhau như đúc, người ta bội quả quyết rằng tất cả các chị em người Thái đều giống nhau như hai giọt nước. Những ảo tưởng luận lý có thể và thường dễ sửa chữa bằng những bài học của kinh nghiệm. Trái lại những ảo tưởng siêu nghiệm thì không một ai tránh khỏi và không có phương thuốc nào chữa khỏi. Chiết can có mục đích tố cáo những ảo tưởng đó và dạy ta coi chừng. Ảo tưởng siêu nghiệm ở tại chỗ ta muốn coi những ý tưởng của ta là những thực tại. Muốn dễ hiểu và dễ nhớ thì nên ghi nhận rằng can định nghĩa, trí năng là khả năng của những định luật, và lý trí là khả năng của những nguyên tắc định luật thì có tính chất thực nghiệm nguyên tắc chỉ có tính chất hình thức cho nên tri thức bằng nguyên tắc là dựa vào cái tổng quát để tri thức cái đặc thù nói cách khác tri thức bằng nguyên tắc là tri thức duy bằng quan niệm thôi đó là tri thức bằng ý tưởng suông và như thế không thực sự là tri thức để tránh những lầm lẫn can muốn ta chỉ dùng chữ quan niệm cho hành vi tri thức của trí năng và dành chữ ý tưởng cho hành vi tri thức của lý trí nói đúng ra Cả hai cùng là những quan niệm, nhưng chúng khác nhau vô cùng ở chỗ quan niệm của trí năng thì có nội dung vì có chất liệu của kinh nghiệm, còn ý tưởng của lý trí thì không có nội dung khả nghiệm bởi không thể áp dụng vào trực giác thường nghiệm. Tại sao những ý tưởng của lý trí vô nội dung? Vì chúng muốn chùm lên, sấp siêu ơ, muốn thâu gồm toàn thể tuyệt đối các điều kiện trong một tổng hợp duy nhất. Lý trí không quy hướng trí năng ta theo hướng trí năng là nguyên tắc của những gì ta có thể kinh nghiệm. Nhưng muốn quy hướng trí năng về phía mà trí năng không thể có quan niệm, nghĩa là muốn trí năng thâu gồm tất cả các hành vi của nó trong một đối tượng như trong một cái gì tuyệt đối. Nói cách khác, ý tưởng là cái gì muốn trở thành chi thức tuyệt đối, một chi thức thâu gồm tất cả những kinh nghiệm ta có thể có trong một cái nhìn tuyệt đối, đó là lập trường triết học cổ điển khi người ta muốn biết bản tính vĩnh cửu và tuyệt đối của vạn vật, chứ không chịu tìm hiểu vạn vật qua những hiện tượng như chủ trương can chính những ý tưởng như thế sinh ra ảo tưởng siêu nghiệm của con người. Nhưng ảo tưởng này không ai thoát được, nhưng ta khác các triết gia như Plato và Aristotle ở chỗ ta coi đó là những ảo tưởng chứ không coi là tri thức. Trước khi đi sâu vào phần biện chứng pháp siêu nghiệm, tưởng nên có những quan niệm chắc chắn về ý tưởng và lý trí trong danh từ của Kant. Vậy ý tưởng được định nghĩa như sau, ý tưởng là một quan niệm của lý trí, một quan niệm tất yếu Nhưng đối tượng thích ứng với nó lại không thể là dữ kiện cho giác quan ta. Vì thế những quan niệm thuần túy của lý trí mà chúng ta đề cập đây, chính là những ý tưởng siêu nghiệm. Đó là những quan niệm của lý trí thuần túy, vì chúng coi trí thức thực nghiệm của ta như được xác định bởi toàn thể tuyệt đối các điều kiện. Chúng không phát xuất một cách tùy nghi, nhưng do chính bản tính của lý trí ta. Chúng siêu việt và vượt qua mọi giới hạn của kinh nghiệm ta. Bởi vì không bao giờ ta có thể kinh nghiệm một cái gì thích ứng với một ý tưởng siêu nghiệm như thế. Can nhấn mạnh lên cả hai đặc tính của các ý tưởng siêu nghiệm, chúng vừa tất yếu, nghĩa là ai cũng nhất thiết có trong lý trí mình, đồng thời chúng chỉ là những quan niệm giống, những quan niệm xa vời, Con người ta không bao giờ kinh nghiệm thấy một cái gì tuyệt đối như vậy. Rồi ông định nghĩa lý trí, lý trí là khả năng kết luận. Mà kết luận là đi từ quan niệm này sang quan niệm khác, chứ không nhắm thực tại. Như vậy kết luận có tính chất hoàn toàn hình thức, luôn nhắm cái, phải có chứ không quan tâm gì đến khía cạnh thực tại. Kết luận khác với phán đoán vì phán đoán là đặt tương quan giữa những quan niệm với nhau như luận lý và kết luận. Ta còn nhớ can định nghĩa, trí năng là khả năng phán đoán. Nay với định nghĩa, lý trí là khả năng kết luận, ta thấy sự khác biệt trời bể giữa hai khả năng đó. Triết gia đã dùng kết luận nhiều nhất là Đề Các, và ông cũng là triết gia duy tâm nhất. Triết gia của Cogito đã dùng luận lý để chứng minh có linh hồn và bản tính suy tưởng của nó, Descartes đông dư suy. Tôi suy tưởng vậy tôi hiện hữu. Chữ, vậy là danh từ của kết luận. Ta biết can đã trả lời đề các, hiện hữu không phải là một quan niệm nên nó không thể do luận lý mà có được. Luận lý chỉ nói, phải có, phải như thế này, phải như thế kia mới hợp lý. Và nói phải có, tức là chưa có và vô số cái hợp lý mà có thấy có đâu. Cho nên luận lý và kết luận chỉ nằm trong lãnh vực thuần lý, không đạt tới lãnh vực thực tại và thực nghiệm. Khan đã chỉ trích và nói câu nền tảng của chiếc Đế Các, The Pens Dong Zosui, là không đúng sự thực. Khi tôi ý thức về sinh hoạt suy tưởng của tôi là một sinh hoạt trong thời gian, thì tôi chỉ ý thức về sinh hoạt thường nghiệm của tôi thôi, chứ đâu có ý thức về bản chất của linh hồn như Đế Các nghĩ. Bởi vậy, Càn đảo ngược câu của Đế Các như sau, và ông bảo như vậy mới đúng sự thực, ý thức thường nghiệm của tôi về hiện hữu của tôi chứng minh có những vật thể ở ngoài tôi, nơi không gian. Thế là thay vì, The Pens đồng do suy, nay chúng ta có, tôi suy tưởng, vậy có vạn vật hiện hữu trong vũ trụ. Nói thế nghĩa là, tôi ý thức về hiện hữu, mà ý thức này chỉ cho tôi chi thức những gì khả giác. Cho nên ý thức đó chỉ chứng minh rằng có những sự vật trong không gian gồm cả tôi xét như tôi là một sinh hoạt tại thế. Ý thức đó không cho biết gì về tôi xét như tôi là một bản thể tinh thần, vì như Can đã chứng minh trên kia, ý thức về mình chưa phải và không phải là trí thức về mình. Có bao nhiêu ý tưởng siêu nghiệm? Can trả lời, tất cả các quan niệm thuần túy nói chung đều lo cho nhất thể tính tổng hợp của các biểu tượng. Riêng các quan niệm của lý trí thuần túy, tức các ý tưởng thì lo làm cái nhất thể tính tổng hợp tuyệt đối của tất cả các điều kiện nói chung. Bởi thế, người ta có thể chia các ý tưởng siêu nghiệm làm ba loại, loại thứ nhất gồm nhất thể tính tuyệt đối, phô điều kiện, của chủ thể suy tưởng, loại hai gồm nhất thể tính tuyệt đối của toàn thể chuỗi các điều kiện của hiện tượng, loại ba gồm nhất thể tính tuyệt đối của điều kiện của tất cả các đối tượng suy tưởng nói chung. Ý nghĩa những câu khúc mắc trên đây là, chức vụ của các quan niệm là thể hiện sự tổng hợp các biểu tượng thành một phán đoán duy nhất một cái nhìn duy nhất. Các quan niệm của lý trí thuần túy cũng làm việc đó, nhưng chúng lại muốn làm một công việc bất khả, là thể hiện những tổng hợp có tính chất tuyệt đối, trong khi trí thức con người chúng ta luôn chỉ là trí thức có điều kiện cụ thể nhất định. Chẳng hạn, ý tưởng siêu nghiệm về chủ thể suy tưởng, muốn ta có một cái nhìn tổng hợp duy nhất và tuyệt đối về tất cả mọi điều kiện sinh hoạt của con người trong không gian và thời gian. Làm sao ta có thể có một trí thức tuyệt đối như vậy được? Muốn thể hiện những tổng hợp đó là muốn những điều mâu thuẫn rõ ràng, bản chất con người là sinh hoạt trong thế giới hiện tượng, trong không gian và thời gian, vậy thì làm sao ta có thể có cái nhìn bao quát tất cả những cái phức tạp đó trong một tổng hợp duy nhất? Sau đây can lần lượt bàn về ba loại ý tưởng siêu nghiệm đó dưới ba tiết dành cho ba đối tượng của siêu hình học, linh hồn, thượng đế và vũ trụ. Những ý tưởng siêu nghiệm về linh hồn sẽ được bàn dưới nhan đề, những võng luận của lý trí thuần túy. Những ý tưởng siêu nghiệm liên can đến vũ trụ sẽ được mổ xẻ dưới nhan đề, những tương phản của lý trí thuần túy. Và những ý tưởng siêu nghiệm về Thượng Đế sẽ được đề cập đến dưới nhan đề, ý thể của lý trí thuần túy.